40 ngày kết hôn Truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 30 Ngày thứ 22 2 Độc dịp ngồi dựa vào đầu giường và báo quân sự diễn thời gian Thỉnh thoảng ta dở cổ ta lên xem đồng hồ Đâu vậy rồi cho cô chưa chăm cú xong nữa Chắc lẽ mắt lại bị cái gì Anh bực bồi bỏ báo xuống tự mình xuống giường Đẩy cửa đi ra ngoài Tối phòng tiểu khẩu không đóng chặt lắm Lục Diệp còn nhớ, vân thường không muốn anh thấy cô trầm cũ. Đành nhăng lãng bám một bên cửa nhìn vào trong. Bên trong chỉ có hai người bán sĩ trẻ ngồi trên giường đang thảo luận gì đó, nhìn rất kịch liệt. Lục Diệp chưa chịu thôi, lại hét cửa rộng thêm một chút. Đôi mắt sắc bén, quét khắp căn góc phòng, vẫn không thấy bóng vân thường đâu. Cô đi đâu rồi? Lục Diệp hơi nghi hoặc. Bình thường, vân thường không đi ra ngoài, chỉ vào buổi trưa mới xuống sân dưới, đi vào với mẹ anh. phần lớn thời gian đều ở trong phòng bệnh. đốc diệp lặng lẽ đóng cửa phòng lại, ca mài dựa vào tường hành lang. cứ cảm thấy có gì đó không ổn. mẹ anh không có đây, thường thường cũng không có. không bệnh, bình thường ông hào, hình như bị thoáng toát là trống trờn. đốc diệp cải mới tóc mới dài ra một chút, chậm rãi đi tới phòng viện trưởng. có cháo. Eo mà cháu đi mua bánh bao rồi, chưa về nữa hả? Viện trưởng ngẩn đầu gọi đóng phim S-1, ánh mắt đứt từ cái kính lão tới người lục diệp Bất thương của cháu hồi phục khá lắm, em mai đại khái có thể ra viện rồi. Dạ, lục diệp sờ sờ ngựng mình, tâm trạng bực bội vì không tìm thấy vân thường. Nhờ câu nói của viện trưởng mà tiêu tan không ít. Đặt đầu với viện trưởng, liền đi, đi ra khỏi phòng làm việc của ông. Anh vốn dự định dẫn ai nghiệp phép còn lại có thể dẫn Vân Thường đi chơi một chuyến. Thì anh ở trong quân quanh Nam, nhưng nhờ đồng nghiệp ở khắp năm châu bốn nghệ ban tặng, cũng biết không ít chỗ có phong cảnh đẹp. Các quả một lần bị thương phá hủy mọi kế hoạch của anh. Trên nằm trên giường dưỡng thương ra, anh chẳng làm gì được. Anh để lần sau bồi thường cho Vân Thường vậy. Trong mắt lục diệp thoáng hiện chút núi tiếc có điều hai người ở nhà cũng tốt, anh có thể thấy cô mọi lúc mọi nơi, cũng không bị người ngoài làm phiền. Lục Diệp quay về phòng, nhầm chẳng quá, liền rót một ly nước nóng cầm trên tay, mở TV, chẳng có thiếu mục gì làm anh hứng thú hết. Lục Diệp bấn bừa remote, trong lòng án chuẩn mẹ anh tuyệt đề, biết hai người chỉ ở chung được có chừng đó thời gian, còn dắt vợ anh chạy, thật là sau này không cho vân thường đi với bà nữa. Đang nghỉ, điện thoại đang ở đầu giường, đột ngột đổ chuông, Lục Diệm cầm lấy xem là ba anh. Tháng nữa, đã có người đem bữa tối tới cho con, cái này vân thường với mẹ con không qua đâu, còn tự lo đi. Không tới, tại sao? Lục Diệm xiếc điện thoại, có chuyện. Ở bệnh viện không thoải mái, ở nhà một ngày, giọng thượng thướng Lục hơi thàn, nghe vào ta Lục Diệm, cứ kỳ kỳ, cảm thấy chuyện không đơn giản như thế. Còn muốn hỏi nữa, thường tướng lục đã ngắt điện thoại. Đừng khóc. Thường tướng lục lao nước mắt cho lục vô nhân. Nóng tay thô ráp, tờ trên mặt lục vô nhân, răm rám thô kệt, đặc trưng của đàn ông. Điều tại em, lục vô nhân luôn kiên cường. Mới một chốc đã sắp di sụp. Nếu không phải bà cổ chốc, dẫn vân thường đi mua bánh bao. Con bé cũng không bị bắt đi. Nếu có nguy hiểm gì, đừng nói vân thường. Cửa ải lục diệp bào qua cũng không nổi. được rồi, ông cũng vô ích, đừng khấp nữa, nhìn phiền lắm. thượng tướng lục sư này không biết nói chuyện nhẹ nhàng, cái quan tâm của ông hơi kỳ cục gượng gạo. nếu không phải sống với nhau bao nhiêu năm rồi, đoán ông đó làm lục quân nhân tức chết. điều đó, hẳn là có camera giám sát. anh đã tìm người xử trí rồi, cũng thông báo với đội cảnh sát hình sự. đội trưởng là lính cũ của anh, em yên tâm, nếu như vậy mà còn không tìm thấy người, bỏ họ cũng không cần làm nữa. đôi mắt thường tuấn lụng sắm lại, cặp mắt già nua sáng ngời, không giảm sự sắc bén theo năm tháng. lục phu nhân không nói, chỉ cầm khăn tay cúi đầu là giải nước mát. mỗi giây mỗi phút chờ đợi đều là cực hình. thường tuấn lụng cay thuốc lá đã lâu, cũng móc ra hút. ở đánh điếu này đến điếu khác, không có lúc nào ngừng. lục phu nhân cũng chẳng cản ông như mỗi ngày nữa. Thư phòng to mùi khỏi, trong giây phút cận trương này, tâm trạng con người rặng bị cáo kịnh. Đêm khuya dần, nhiệt độ xuống rất nhanh, bên ngoài lạnh câm câm. Người đi đường đều co cổ, ca xứng kéo cổ ám mình lên, vội vội vàng vàng về nhà. Trong một kho hàng đổ nát đã lâu ở phía bắc thành phố, miệng vân thường bị nhát ăn tài, chỉ biến mở to mắt, tiếng chặt hai tay, nghe vân quan phường trả giá bán cô lần nữa. Một giá thôi hai trăm ngàn. Vân Quang Phương thọ hai ngón tay đồng chịu nhận bộ. Không được, một, một kẻ khác lắc đầu. Người gã gầy quát, lưng hơi gù, nhìn càng lắc quát. Cái mặn dài ngoãn, gắn hai con mắt thì hí, đông trắng nhiều hơn lồng đen. Nhìn là biết gian manh rồi. Hả bị mộ, lại không phải gái tơ. Quả rắc, bây giờ gái tơ mới nhiều tiền. Vân Quang Phương rỡ mắt. Mày nhìn rõ chưa, mặn con tao đẹp có một đó. Với lại còn tốt nghiệp đại học danh tiếng, nếu không kẹt tiền, tao không nợ bán đầu Tên kia trận trắng mắt kinh bỉ. Ông anh, xem ông nói chia, bọn này cần đại học nổi tiếng với không nổi làm cái gì. Đang nào cũng văng vào núi làm vợ người ta, là phụ nữ đẻ được con là được. nói rồi cả quay đầu nhìn vân thường. Bây giờ đã khuya lắm rồi, trong kho chỉ hai ngọn nến. Dưới ngọn lửa lập lè sắp tắt vân thường mặc mũ thanh tú Môi hồng răng trắng, các người tốt ra hơi thở đặc trưng của một người có học. Cho dù bị tró nhét nhát trên đất, cũng có vẻ đẹp riêng. Các kia nuốt nước miếng, măng thoáng thầm làm. cả buông người bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thấy đàn bà đẹp thế. Hơn nữa, không như những ả gây tơ, không chạm vào được. Á này hết non rồi, bị ngủ một lần với mấy lần có gì khác nhau. Phân văn phương, phương lan lộn xong bà nhiều năm nay quan luyện lượng bản lĩnh có mặt đặt tên và thấy sắc mặt gã này còn không biết gã này ý định gì với vân thường sao. cả mắt cái mới nảy sinh sao nào con gái tao có phải mỹ nhân hạng nhất không vân quan phường biểu mùi còn phải tào gióc mấy thằng ranh chung quanh nhà tao, không có đứa nào không thích nó vậy đi thấy mày cũng thành thật một trăm không thể ít hơn nữa tuy cả kia thêm khá nhang răng của vân thường Nhưng một trăm rưỡi, bà thận quá nhiều. Dân bần cùng nhiều lắm, bỏ ra năm ngàn mua vợ. Mười lăm ngàn thì có là tiền gián trần, cũng không có người muốn. Có điều, không đưa đến vùng nghèo mạc trường thì có thể đưa đến hộp đem. Cả biết, không ít quản lý mấy hộp đem cao cấp. Mấy nhà đó có hậu trường khai khá, chỉ cần vào đỏ đừng mơ đi ra. Cả sợ cầm đâu phải có sự. Không được, một trăm rưỡi không được. Tôi cũng không hơi đầu mà mép với ông. Một trăm ngàn. Được thì được. Không được tôi dẫn người đi ngay. Mới một lát đã giảm một phần ba giá. Phân quan phường sốt ruột không thôi. Nhưng bán người dù sao cũng là phạm pháp. Mặc dù đó là con gái ông. Nếu có lỡ người mua này. chẳng biến đến chừng nào. Lão mới bán được nó đi. Các nào cũng là tiền trên trời đất tốn. Ít thì ít. Hướng gì con bé kia đưa lão cũng không ít. nghĩ đến đó đáng rằng được rồi. nửa đêm nhà hội lộng đèn được sáng trường, người làm cảnh sát hình sự tài xế ra, ra vào vào, vừa nhìn là biết nhà hội lộng gặp chuyện gì trầm trọng rồi. đó là bà vân thường, luật hôn nhân chỉ vào màn hình máy tính đột nhiên hét lên, không sai được là bà con bé, bà đứng phắt dậy, mười ngón tay bổ vào mép bàn, ngồi run rẩy, hiển nhiên là tức giận cực độ, là lão bác vân thường đi. Đội trưởng hình sự ngỡ người, không dám hỏi nhiều. Anh không dám tỏ vẻ quá hứng thú với những nhà cổ thượng thức lục. Phát định tượng mục tiêu là tốt rồi. Thủ trưởng, phụ nhân yên tâm, tôi nhất định nhân chóng bắt được tội phạm, tìm con dâu ngài về. Thượng thấn lục gật đầu, vẻ mặt nghiêm tốt, ông vỗ vai đội trưởng hình sự. Nhờ cậu đấy, tục diệm nằm trên giường bệnh tràn trọc, không sao hiểu được lý do, tới nay vân thường không đến bệnh viện. Vân thường luôn luôn giữ lời, rõ ràng trớn khi đi, còn nói với anh sẽ về sớm mà, nguyên nhân đặc biệt gì mà cô nút lời chữ. Đã vậy, điện thoại cũng không gọi được, đọc dịp bóp điện thoại, dưa vào đầu giường ngồi dậy, lại bấm số vân thường, vẫn tắt mãi. Anh cao mài, đòi ống theo thói quen khi nhận nhiệm vụ, thì phân tích tình hình đối phương, đầu phân tích vấn đề. Bình thường mà nói, nếu có tình huống đột xuất, nhất định là do mẹ anh, các anh hàng bỗng dừng nội hướng, các vân thường đi tổ hợp này nọ, nhưng lần này gọi điện thoại cho anh là ba anh. cái này có vấn đề, ba anh xưa nay ông quản mấy chuyện này, Công bỏ mặn mẹ anh thua xếp hết, lần này lại phá lệ. phá lệ, mẹ anh rất giờ không giấu được người nhà chuyện gì, có gì thú vị mà không gọi điện cho anh mới là đó. Tiêm lục diễm từ từ đập dồn, anh là nòng cốt trong đội đặc chủng. Chính những bản lĩnh phải làm mọi người khâm phục. Đầu ông còn phải linh hoạt hơn người bình thường mấy trường. Màn hình điện thoại còn sáng. Đã rạng sáng rồi. Bên thường trẻ anh gần 6 tiếng rồi. Ngưỡng lực dịp năng nề đáng sợ. Cảm giác bất an. Như ngọn lửa rừng rực. Phùng vậy muốn xông ra ngoài. Đột nhiên, anh quăng điện thoại ra sao. Nhảy xuống giường. Ước thương chưa kịp lành bị kéo đau nhói. Anh cũng bật chấp. Đấy cửa chạy ra ngoài. Đông vũng rộ Bị gió thấp lên, cả người lạnh bốt, một dịp rung lập cả Cảm hộm chiếc xe ra về nhà họ lục, ánh mắt lục diệp lạnh lẽo. Hàng lông mày đẹp nhớ chặt, tốt lắm, đừng có ai gạt anh.